Mình chào quý vị khán thính giả, quý cô chú, anh chị em thân yêu Trong series 3 hồi 9 tiếng đặc biệt Sân Bính Ngọ của Cô bé Hà Nội Mình cũng rất là vui khi được gặp lại các bạn trong thời khắc đặc biệt này Các bạn biết đấy, năm hết Tết đến Tại khoảnh khắc này thì tất cả chúng ta Ai ai cũng hướng về gia tiên nguồn cộ đúng không? Nhưng mà các bạn có từng nghĩ là ngoài việc chúng ta thờ cúng Để tưởng nhớ về gia tiên tiền tổ Những cái vị mà chúng ta hay gọi là ông bà ông vải ấy Có sự ảnh hưởng khủng khiếp đến thế nào không? Và để trả lời cho cái câu hỏi này thì cô bé Hà Nội xin mời các bạn cùng đón nghe câu chuyện Gia Tiên Chấm Trọng ngày hôm nay. Và trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì các bạn ơi các bạn đi qua đừng quên cho mình xin một like, một subscribe, một bình luận để ủng hộ cho kênh càng ngày càng Phát Triển hơn nha. Và cũng để tránh ảnh hưởng tới những người có trong câu chuyện hôm nay thì cô bé Hà Nội cũng xin phép đổi tên cho nhân vật này mọi người nhé. Câu chuyện này thì kể một bạn tên là Lan mọi người ạ Xếp về ngoại hình thì thực sự bạn Lan không thể chê được một điểm gì Lan cao giáo, có khuôn mặt ưa nhìn, da trắng, lại rất có học thức Để mà nói thì Lan là một cô gái hiện đại, khá sôi nổi và trông trẻ hơn tuổi thật rất là nhiều Người ta hay nói là hồng nhan bạc tỉ đúng không? Thế mà bạn Lan này cực kỳ lận lận trong cái chuyện tình duyên Và uh, trong túi cũng chẳng có được bạc tỉ đâu Cứ hẽ yêu ai thì ao tu là có biến Khi thì yêu chúng một anh uh, tứ đổ tường Khi thì lại yêu chúng phải thằng sở khanh Nó yêu qua đường đâu đó răng bữa nửa tháng Nó chán là nó sút luôn Và có khi những cái anh yêu say đắm Tính chuyện lâu dài rồi Thì ở ngay phút 8-9 lại quay xe Bởi vì Lan lại phát hiện ra Cái anh người yêu của mình đang có cả một đống nợ Bạn bè cùng lứa với Lan thì ai nấy đều đã yên bể ra tất cả rồi Còn có mỗi mình Lan là không hiểu sao cứ lận đận mãi Thật sự thì lâu dần Lan cũng ngại gặp bạn bè Bởi vì những cái khi đấy Cái chuyện Lan bị ế thì bọn bạn nó đem ra trêu rất là nhiều Đến mức mà có những năm là Lan không về nhà dịp Tết nữa Bởi vì sợ người thân lại hỏi câu Khi nào thì mày lấy chồng Thế nhưng có lẽ là trời không phụ lòng người Hoặc cũng có khi là như người ta thường hay nói Khi Duyên đến thì mới tìm được đúng cái người thương Rất là may lần đó như này nhá Trong một cái dự án của công ty Có sự tham gia của Lan và một anh tên là Hùng Lại là nhân viên của cái công ty quý đối tác Sau rất là nhiều lần gặp gỡ này làm việc chung Thì cái ngày cả hai công ty kết thúc dự án Và họ có tổ chức liên hoan dự án thành công Thì cái anh Hùng này lại ngỏ lời muốn tìm hiểu yêu đương với Lan Tất nhiên là Lan không có gì để từ chối bởi vì là trong cái khoảng thời gian làm việc ấy thì bạn ấy cũng rất là mến Hùng. Bạn nói qua về cái anh Hùng này, thực sự luôn, anh là người vô cùng có năng lực, chuyên môn vững và những cái kiến thức bên lề của anh ấy đều nắm rất là rõ. Lan cảm mến anh Hùng cũng là vì ngưỡng mộ tài năng của anh này. Còn về ngoại hình thì anh Hùng thuộc típ người đẹp trai, tiền lành. Nói không qua thì những cái gì mà Lan thấy được ở anh Hùng đều là bơ phạch luôn. Và cái lúc mà Lan khoe các bạn cái chuyện là mình có anh người yêu tên là Hùng thì bạn bè ai ai cũng rất là đắn đo. Đứa nào đứa nấy đều bàn lui cơ. Khi đấy bạn Lan cũng 28 tuổi rồi. Trong cái nhóm bạn, tất cả đều nói rằng là anh Hùng quá xuất sắc. Chẳng nhẽ anh lại yêu mày thật lòng. Trong khi xung quanh anh Hùng này có rất là nhiều cô trẻ hơn, đẹp hơn theo đuổi. Có người còn bảo là hay là thằng này nó chỉ yêu đương qua đường cho vui thôi. Người như anh Hùng nhá, vừa có tiền bạc, có công việc ngon lành Thì chắc chắn là phải ưng mấy cô trẻ trẻ đẹp đẹp ngon ngon Thế tại sao lại chọn cái tầm cáo già như là Lan Thời điểm đấy thì thực sự là Lan cũng dối ý, Bởi vì gần như là cả cái lũ bạn đứa nào nó cũng nghi ngờ hoặc là phản đối chuyện cả hai Họ đều nói rằng là mày với anh Hùng ấy chênh lệch quá Nghe nó rất viển vong Nếu mà người ta nói thẳng thì sợ Lan buồn Nhưng mà thực chất ai cũng thấy rằng anh Hùng nổi trội hơn Lan quá nhiều Bọn nó còn bảo là Bây giờ mày cứ dại khờ yêu người hoàn hảo quá Rồi dăm bữa nửa tháng chia tay Lúc đấy người đau khổ là mày Nhưng cuối cùng thì Lan thực sự không chọn nhầm Anh Hùng này anh yêu Lan thật lòng mọi người ạ Chiều cô này như chiều vong Chiều hết mực luôn Và luôn nhúng đường theo mọi sở thích của Lan Và cũng thật sự là anh Hùng này muốn rước nàng về dinh càng sớm càng tốt Đâu đấy yêu được hơn một năm thì cả hai tính đến chuyện trăm năm về chung một nhà Trong cái sự ngỡ ngàng của mọi người Và không ai nghĩ cái người lận đận duyên tình như Lam lại có thể yêu bền Và hốt được một anh ngon lành như anh Hùng Nhưng mà đường tình xuân sẻ bao nhiêu thì tới khi chuẩn bị cưới Cả hai lại bắt đầu gặp những cái chuyện trục trảng nha Chuyện đầu tiên là hôm đấy cả hai nhân cái ngày cuối tuần thì có rủ nhau đi du lịch Mục đích ban đầu là tham khảo địa điểm Để ít nữa chọn chỗ chụp hình cưới thôi Thế mà đi được nửa đường Xe lại đi học Xui hơn là cả cái quãng đường dài Không có lấy một tiệm sửa xe luôn Và đi mãi đi mãi có một tiệm Thì hôm đấy người ta đóng cửa Cuối cùng là cái buổi đi chơi xem như là toi công Rồi lại đến cái hôm mà Hai anh chị đi chụp ảnh cưới Và không biết tay bay vạ gió thế nào Anh Hùng lại bị người ta quệt phải Hậu quả là nguyên một bên mặt Của anh này xước sát hết Chân thì đi lại tập tẩy Và rõ ràng là anh đánh đi đúng đường đúng luật giao thông nhé Thế mà cái buổi chụp hình cưới phải hoãn Để chờ vết thương trên mặt của anh lành hẳn Chứ ai lại để cái mặt toàn vết thương như thế Mà đi chụp hình bao giờ đúng không Và không hiểu sao Cái xui xẻo nó vẫn không ngừng nghỉ Đó là hôm cả hai đi đăng ký kết hôn Lần đấy anh Hùng lại bị rơi mất ví Và đen một cái Trong ví để chứng minh thư Nên là tất cả mọi cái giấy tờ của anh ấy Là mất hết Không có làm đăng ký kết hôn được Quái lạ là cái lúc cả hai ngồi ăn sáng Thì anh Hùng thậm chí còn rút ví ra để trả tiền Thế mà chẳng hiểu rơi ví lúc nào Cả hai lại không hay biết Đến cái khúc này thì làm bắt đầu cảm thấy lo lắm Bởi vì không hiểu tại sao những cái chuyện xui xẻo Nó cứ xảy ra liên tiếp Mà lại toàn liên quan đến chuyện cưới xin thôi Lan cứ hoang mang Hay là có khi nào cái sự nghiệp ế bền vững của mình Nó vẫn đeo bám mình hay không Bây giờ chuyện cưới xin Phải chờ tạm hoãn hết Bởi vì thứ nhất anh Hùng còn bị thương Và cái thứ hai chờ làm giấy tờ để đăng ký kết hôn Phải nói rằng thời gian đó Bạn Lan gần như là trầm cả Và luôn có một cái cảm giác Bất an trong người Bất an mất ngủ Cái đêm ngày hôm đấy uh, Trong giấc mơ lúc tần sáng Thì Lan lại mơ thấy mình đang đứng trước Một cái màn thờ lớn nha Nghi ngút khói hương Lan mới cầm ba nén hương Rồi cứ thế là khấn vái lệ lục Trông thành tâm lắm chỉ có điều những cái tấm ảnh thờ nó cứ bị mờ nhòe đi thành ra là lang không thể nhìn rõ là mình đang thắp vương cho ai bên tai bạn cứ nghe thấy những cái tiếng u u ấy nên là càng không thể nghe thấy là chính bản thân mình trong giấc mơ mình đã khấn cái điều gì thì ngay khi bạn này bạn tỉnh dậy bạn thấy giấc mơ này nó quá chân thật và cái khung cảnh ở trong giấc mơ đó trong vô thức Lam cảm thấy u tại sao nó lại quen thuộc đến như thế nhưng mà Cố nhớ thế nào Vẫn không thể nhớ ra Là cái bàn thờ trong giấc mơ đó Mình đã từng thấy nó ở đâu Bao nhiêu chuyện không mày Cứ liên tiếp liên tiếp Nó diễn ra Nên là mẹ của Lam mấy bà Này Hay là tao dẫn mày đi xem thầy Thật ra chủ yếu là để nhờ thầy xem tuổi Với à chọn ngày nào đẹp nhất Để ít nữa anh Hùng anh lành vết thương rồi Thì cũng phải có một cái ngày Tốt để đi đăng ký kết hôn Với làm đám cưới đúng không Cái bà thầy này tên là Hạnh nha Bà này nổi lắm luôn đấy Trước là bà này chỉ là cái người mà kiểu đi chạy chợ Như những người bình thường thôi Mà cái câu chuyện làng thầy của bà này cũng rất ly kỳ. Bà này sau một trận gọi là ốm sốt ly đi cả tuần trời Thì lúc tỉnh dậy là bái Kiểu cứ ngây ngây dại dại và ăn nói linh tinh ý. Thế mà từ đấy là bà này phát tâm và đi làm thầy Đã thế lại còn biết xem mói xem rất giỏi. Lúc mà tới nơi Làm bắt đầu ngồi ghi ngày tháng năm sinh của mình Và của Hùng xong Rồi là cũng bảo với bà thầy là Cô dạo gần đây con không hiểu làm sao mà Cả con và chồng con gặp nhiều chuyện xui xẻo lắm Thế khi mà bà Hạnh này bà nghĩ liếc qua Bà nhìn thông tin của Lan ghi trên tờ giấy xong Thì bà ấy đưa mắt bà nhìn xung quanh phòng Bà hơi con mày Bà nói mẹ Lan là Này con nhà chị ấy Có hứa gả cho nhà khác rồi Thế sao giờ lại đến đây lấy cậu này Mẹ của Lan nghe xong câu đấy Đúng là đơ ra luôn Bởi vì rõ ràng là con gái mình nó ế chẳng ấy trơ Mãi mới có một đám Nhà thằng Hùng nó đến nó rước Thế làm gì với chuyện yêu đương thành công Và lại hứa gả hay cái gì đâu Toàn là phút 89 người ta quay xe Lan nghe xong câu này Lan rất ngạc nhiên nha Thì thầm quay qua Ghé tai mẹ bảo là mẹ ơi Con nói thật con chồng bà này cứ Không uy tín thế nào ấy. Hay là có khi mẹ con mình gặp xứ Thầy giỏi mất rồi Thì lúc này hai mẹ con không đáp gì Chỉ chào thầy lấy cớ rồi về Riêng mẹ Lan vừa ra cổng vừa hậm hực Bởi vì là trời ơi Con người ta còn chưa lấy chồng Mà thầy nói thế thì ai lại nghe được Mang tiếng con gái mình ra Thế cái lúc mà hai mẹ con ra tới sân Bà Hạnh còn với theo bảo là Đây tao bảo Nhà mày lo làm lễ mà xin người ta đi Gớm nhà nó giữ chân đấy Con này à, không lấy được chồng khác đâu Tao nói thật Mẹ Lan nghe thế thì càng bức quẩy vót Dục Lan là thôi, thôi về nhanh nhanh nhanh Mẹ còn bảo là Về nhà Lên mạng Tao vào mấy cái app Tao chọn ngày đẹp cho Khói về thầy bà vớ vẩn Tốn tiền Thế sau cái hôm đi xem thầy về Thì Lan cũng không gặp chuyện gì lạ Cũng chẳng dính vận xui nữa Cho nên là trong bụng vẫn đinh đinh là Có khi con mẹ Hạnh Vẽ chuyện ra để ăn tiền mình Và cứ tưởng chuyện bà thầy Hạnh Nói là vớ vơ vẩn Nếu như mà Lan không bắt đầu gặp Những hiện tượng lạ nha mọi người À, đó là khoảng 3 ngày Trước khi Lan và Hùng đi đăng ký kết hôn Thì cái ngày hôm đấy Lan ngủ một mình Tại phòng trọ Do là họ chưa cưới nhá Và chỗ làm của Lan với Hùng cũng khác nhau Nên là cả hai vẫn ở riêng mỗi người một nhà Đêm đấy trong giấc ngủ say Thì Lan bỗng nghe thấy ba tiếng gõ Cậu cậu cậu Và Lan ngủ say lắm Lần đầu không nghe thấy đâu Nhưng mà ba cái tiếng gõ Nó cứ đều đặn nó vang lên liên tục Tức là cứ cách một lúc Lại có 3 tiếng gõ một lần Và cái tiếng gõ phát ra là Từ phía cái tủ quần áo Thế khi này đang say giấc Thì Lam mới chùm chăn kín mít Và khi nghe thấy cái tiếng gõ rồi Lam vẫn chỉ đơn giản là giận mình tỉnh dậy Nghĩ là hay là chuột Hoặc là cái tiếng gỗ nó nở ra Cho nên bạn không bận tâm Nhưng chỉ chưa đầy 2 phút sau Thì tự nhiên từ phía cái tủ quần áo Vang lên bài hát My Love Trời ơi cái tiếng nhạc nó rè rè Nó méo mó Giống như là nó phát ra từ một Cái chiếc loa nó bị ngấm nước ấy Và trong vô thức Làm mấy bước xuống giường Để mà nghe ngắm Thế khi mà tiến lại gần cái tủ Làm mới mở tủ ra Thì lại thấy bên trong là một cái điện thoại cũ dích Và màn hình chiếc điện thoại Tự nhiên sáng rực lên Một cái màu xanh lét vô cùng ma quái ấy. Mọi người biết sao không Trên màn hình hiện rõ tên người gọi Hai chữ chồng yêu Thế khi này Lan nhìn cái điện thoại này mà Trời ơi muốn điếng cả người luôn Bởi vì bây giờ nó vừa lạ Mà lại vừa quen Đã 5 năm rồi đấy Lan tưởng mình đã quên luôn nó rồi Vị trí của nó vốn là trong một cái hộp sắt Để một ít đồ kỷ vật mà bà ấy hay, hay giấu ở dưới cái đáy tủ Mà chưa kể Lan nhớ rõ ràng Là cái điện thoại này nó học từ rất lâu rồi Bởi vì nó bị ngấm nước Người ta không thể chữa được mên Và trong cái khoảnh khắc đó Lan vẫn còn tỉnh táo và nhớ rõ ràng như tới như vậy cơ mà Lan run dậy Nhưng bạn rất tò mò Và vẫn chạm vào Ngay khi Lan vừa cầm máy lên Thì máy tự mắt nha mọi người Bên kia là tiếng nói nghe rất rợi Mà cái tiếng nó vọng khắp căn phòng Em hứa rồi mà Em xin các cụ cho nhập họ rồi mà Giờ em đi lấy chồng lén định phản bội cả dòng họ nhái nha Làm Lan chưa kịp định thần thì từ trong cái đống quần áo treo lủng lẳng có ngay một bàn tay trắng bạch có thò ra và bàn tay đó nắm chặt lấy cổ tay của Lan và tiếp theo đó mọi người biết sao không một khuôn mặt của một người đàn ông từ từ nhô ra sau cái lớp áo người đàn ông đó cứ thế siết bàn tay lạnh như băng và lộ ra gương mặt trắng bạch nhợt nhạt cùng một cái đôi mắt lồi lên rất dữ tợn người đó hét lớn. Còn cấm mày là nhá Càng hết to thì cái gương mặt loang lổ Vết lở loét của người đàn ông đó Nó lại càng dí sát vào mặt Lam Trong cái khoảnh khắc đấy bãi kinh hãi Người dãy ruộng muốn thoát ra Nhưng mà càng cố dãy Thì cái bàn tay lạnh như đá lại Càng giữ chặt lấy Lam Và bất thình lình Một cái lực đẩy vô hình Làm cho bạn ấy bị hất văng ra Và bật ngửa ra sau Cả người Lan đau điếng Bởi vì ngã từ trên giường xuống Hóa ra tất cả từ nãy đến giờ Chỉ là một giấc mơ Nhưng mà kỳ lạ là cái cổ tay của bạn ấy không hiểu sao lại rất rõ rệt cảm giác lạnh lẽo và nó cứ tê tê tê tê ấy. Trời ơi, cái cảm giác nó y như là thật. Nhưng mà có lẽ mọi người biết sau cái điều kinh khủng nhất chính là cái cánh cửa tủ quần áo nó lại đang mở toang. Và rõ ràng cái cánh tủ ấy Lan đã khóa kỹ. Gần như không khi nào mở ra Bởi vì riêng cái phần tủ bên ấy chỉ đựng những cái món đồ cũ linh tinh Và những bộ quần áo không mặc đến thôi Lan vừa cùa quạng lại đứng dậy Thì bà chết điếm Bởi vì cái điện thoại cũ trong giấc mơ ban nãy Nó không nằm dưới đáy tủ Trong cái chỗ Lan thường cất giấu Mà ngay bây giờ đây Nó đang nằm chỏng chơ ở giữa sàn nhà Ngay cạnh chỗ Lan vừa ngã xuống Khi này Lan quá sợ hãi Việc đầu tiên là vội vàng bật hết đèn trong phòng Sau đấy là lên giường nằm ôm chăn trong sợ hãi Cả đêm hôm đó Lan không thể nào ngủ được Bởi cái gương mặt xuất hiện trong giấc mơ ban nãy chính là Thành Hóa ra cái bà thầy tên Hạnh Bá đâu có nói sai Chỉ là có lẽ Lan đã vội quên đi ký ức của 5 năm về trước Ngày đó thì Lan mới có 23 tuổi Chuẩn bị tốt nghiệp đại học Và mối tình đó của Lan lại chính là Thành Nói về Lan và Thành thì cả hai cùng tuổi Và họ yêu nhau từ khi mới bước chân vào con đường đại học Họ yêu rất là bền, Yêu cho đến khi ra trường mà Mà mọi người biết đấy Tình yêu thời sinh viên thì uh, Nó vô cùng đơn thuần và trong sáng Nên là gần như cả hai chẳng có điều gì cãi vã cả Còn nhớ vào cái năm cuối đại học Thành còn hứa hẹn là Bây giờ chờ ra trường có việc làm ổn định Thì anh sẽ tới nhà thưa chuyện để xin cưới em Và trong những cái năm tháng còn đi học thì bố mẹ Lan khá là khắt khe những cái chuyện yêu đương Riêng bố ấy là bố cấm tiệt luôn Bởi vì bố bảo con gái là bom nổ chậm Nhỡ học hành chưa xong mà chữa ảnh ra thì tiền bạc bố mẹ đầu tư cho học hành xem như là toi công Thành thử là suốt những năm tháng yêu nhau Lan vẫn giấu bố mẹ cái chuyện yêu Thành chứ chưa bao giờ công khai bố mẹ nhá Thế thi thoảng hai đứa đi chơi đưa đón lại còn lén lút À... Thậm chí là còn lén lút với cả anh chị em họ trong nhà Bởi vì cái hồi sinh viên ấy, bạn Lan này Bạn ở trọ chung với cả cái người chị họ Con nhà bác Đóng lại là cả họ hàng gia đình Lan Không một ai biết cái mối tình của Lan và Thành Lan còn không cho phép Thành công khai chuyện hai đứa Thì cái lần đấy là vào mùng 2 Tết Và đó cũng là lần đầu tiên Mà Lan về nhà Thành để ra mắt Gia đình Thành là một gia đình gia giáo Họ sống rất là quy củ Và cũng rất là có nền nếp nữa Nhưng mà được cái bố mẹ thành dễ tính lắm Thấy cô Lan này hiền lành xinh gái thì quý mến ngay Còn khen thành là tốt số mới quen được một cái cô gái giỏi giang như Lan Và theo như phép lịch sự và lễ nghi thông thường Thì khi mà Lan thấy cái bàn thờ gia tiên nhà Thành nghi ngút khói hương ấy, Thì bạn ấy cũng đứng đó để mà thắp hương Nhưng có một điều là có lẽ cái bước ngoặt chính là sự bất đồng của tuổi trẻ Và tình yêu mãnh liệt của một cái đôi trẻ mới lớn Khi mà thắp hương Thì Lan mới vô tình nhìn lên di ảnh các cụ nhà thành Và bà cảm thấy là Mình và các cụ gia tiên nhà này Có một sự kết nối rất là lạ kỳ Có lẽ là yêu nhau yêu cả đường đi Yêu nhau yêu cả đường đi lối về là vậy Và trong cái phút bồng bột Thì Lan vừa vái ba vái Còn khấn thầm là con xin các cụ trứng giám Con tên là Hoàng Ngọc Lan Con mong các cụ uh, gia tiên tiền tổ là Phù hộ độ trì Cho con có đủ nhân duyên Trở thành dâu con nhà họ Nguyễn Sống làm người nhà họ Nguyễn Tiến Thành Mà chết làm ma nhà anh Nguyễn Tiến Thành Xin các cụ che chở cho chúng con Sợ một cái là không biết trùng hợp hay không Mà vừa rứt lợi thì cái cây hương trên bát hương Nó bùng cháy luôn Lan và Thành khi đấy còn nhìn nhau kiểu hạnh phúc ấy. Mọi người trong nhà còn bảo là Ôi, Con bé Lan này đúng là phúc tinh Không hiểu sao nó thắp hương cái Và bát hương hóa dương Đây là điểm lành Còn Lan thì cho rằng là Gia tiên nhà anh người ông mình linh thiêng quá Có khi các cụ nhận dâu rồi Thì lúc đấy chính Lan cảm thấy Đó là điều bình thường Bởi chẳng mấy nữa khi mà hai đứa ra trường Thì cái chuyện kết hôn Chỉ còn là cái chuyện sớm muộn mà thôi Nhưng mọi người biết không Đời mà ai nói được trước chữ ngờ đúng không Thì đúng 6 tháng sau Thành lại chẳng may mất Vì tai nạn giao thông Nhưng cái điều đau lòng hơn ý, Là Thành mất ngay sau cuộc cãi vã với lang. Mà chuyện nó cũng chẳng có gì to tát cả Chỉ là Thành vô tình thấy Lan đứng nói chuyện với một người bạn khác giới Xong rồi anh đánh về ấy, sinh ra giận dỗi ghen tuông Và dù Lan đã giải thích là cậu đó chỉ là cậu bạn cùng nhóm làm bài luận tốt nghiệp thôi Chuyện nó cũng không có gì mờ ám nên là Lan mờ Thành trên mọi mặt trận mạng xã hội Không muốn giải thích cũng không muốn nói chuyện với Thành nữa bởi vì Thành quá vô lý Rồi chẳng biết làm sao thì đêm hôm đấy lo lắng mất người yêu hay gì mà cái anh ánh vùng vàng lấy xe vít ra chạy thụ mạng đến tận nơi với ý định là tìm la để nói chuyện rồi là mới xảy ra cớ sự như thế Đợt ấy là Thành chạy xe trên cầu thì vô tình là có một cái taxi nó đi ngược chiều nó va chạm Thành chắc là đánh lái không kịp thì mới bay cả người cả xe xuống sông Vào đêm hôm bất ngờ mãi nhiều ngày sau người ta mới tìm thấy xác của Thành trôi dạt cách xa khúc sông tận khoảng 4-5 km Tai nạn của Thành khiến cho Lan đau khổ và ân hận vô cùng. Và vào cái đám tang của Thành thì Lan xin nghỉ học ở đó suốt mấy ngày liền. Bố mẹ Thành kiệt quệ và rất đau khổ vì mất con. Mẹ Thành còn qua an ủi Lan vì thấy Lan cũng đang vật vờ bên quan tài của con mình. Chỉ có điều là gia đình Thành không hề biết cái chết của Thành một phần cũng vì Lan mà ra. Sau cái đám tang lần đấy thì Lan có xin gia đình giữ lại cái chiếc điện thoại cũ của Thành. Chỉ không hiểu tại sao chiếc điện thoại của Thành lại không cầm đi Mà cậu này lại vứt cái điện thoại ở phòng trọ nhá Và theo lời khai của tài xế taxi thì Thành bị lâm theo cái chiều ngược lại Tức là chiều đi về Vậy nên mọi người đoán chắc là lúc đi Thành lại quên điện thoại Sợ đến không liên lạc được với Lan Cho nên lại đang trên đường vòng về để lấy điện thoại Thì mới gặp cái tai nạn này Tin nhắn cuối cùng Thành còn nhắn rất nhiều cho Lan là Anh đang qua chỗ em Mình nói chuyện một lúc được không? nói một lần rồi em muốn sao cũng được. cái tin nhắn này thật sự quá đau lòng. đó là chiếc điện thoại chứa đầy tin nhắn, hình ảnh kỷ niệm của cả hai đứa. nhưng sau đó mấy tháng thì trong một cái đợt mà chuyển nhà trọ, thì cái điện thoại của Lan để trong ba lô bị ngấm nước. đợt đấy là lại gặp một trận mưa, nó ướt sũng rồi. thì Lan cũng rất là buồn, mới mang ra tiệm sửa nhưng mà thợ bảo là Mên hỏng rồi, pin chết không có cứu được. Lan có đi thêm mấy tiệm nữa nhưng mà mấy nơi họ đều trả lời là không có cách nào có thể cứu được. Đó là vật kỷ niệm cuối cùng Nên là Lan cũng không nỡ vứt Lan lau sạch sẽ Mọc nó trong một cái khăn tay cũ của thành Và cất sâu trong cái hộp thiếc dưới đáy tủ quần áo Vùi ngay dưới đống đồ đông ít mạc Lan coi như là để trôn chặt quá khứ ở đó Và cố gắng bước tiếp Cái điện thoại này chính là cái điện thoại đã xuất hiện trong giấc mơ Và không hiểu tại sao bây giờ nó đang nằm lù lù ở trên sàn Khi này Lan lấy hết can đảm run rẩy cầm cái điện thoại lên thế nhưng cái điện thoại nó vẫn tối đen và lạnh ngắt, nó vẫn hỏng nhá, nó hỏng hóc như bao năm nay. nhưng mà khi bạn đi chạm vào thì có một cái giọt nước chảy ra từ khe loa như thể nó vừa mới được vớt lên từ dưới nước ấy, dù trời hôm ấy khô ráo và có một điều đáng sợ nữa, cái bài hát My Love vang lên từ cái điện thoại trong giấc mơ lại chính là bài nhạc chuông mà trước đây thành cài cho liên hệ của Lan ở trong cái điện thoại đó. Đây là một bản nhạc đôi mà cả hai đều rất là thích Lan quá sợ hãi Mới chạy lại bật hết đèn đóm lên Và cả đêm không có dám ngủ thêm một phút nào Lan ngồi bần thần Nghĩ lại giấc mơ của mình Xong rồi bắt đầu sâu chuỗi lại mọi câu chuyện Từ khi qua rỗ đầu của Thành tới nay Thì bạn ấy quá bận bịu công việc Rồi thì thêm mấy mối yêu đương chẳng đâu vào đâu Nhiều lần đau khổ vì yêu quá Thì Lan cũng dần dần quên đi Những ký ức ngày trước của mình Và có khi chuyện lần này chính là việc Thành đang về nhắc nhở cho Lan nhớ cái chuyện cũ Dù biết chuyện này không chắc có phải là nguyên nhân hay không Nhưng mà Lan vẫn quyết định sẽ nói với mẹ của mình Mẹ Lan nghe con gái kể xong câu chuyện thì Trời ơi bá sốc toàn tập luôn Chỉ biết kêu là Con ơi xong mày lại ngu lại dại thế hả con Thế là mẹ quyết định là bây giờ sắm một cái lễ Và cùng Lan đến nhà cái bà thầy Hạnh Trước là để xin lỗi bà thầy sau là để nhờ thầy giúp đỡ cho Thì cũng may bà thầy Hạnh này bái cũng rộng lượng Bái không chấp vặt người phàm phu Khi mà hai mẹ con Lan đến Thì bà Hạnh còn cười bảo là ui giời tao biết kiểu gì Hai mẹ con nhà mày quay lại Thế Lan ngồi kể rõ đầu đuôi nguồn cơn câu chuyện Xảy ra 5 năm trước Và cái giấc mơ đáng sợ ngày hôm qua Bà Hạnh chỉ biết lắc đầu bảo là Chết chửa. Thế giờ mày đi hứa hẹn với tổ tông nhà người ta thế kia Thì người ta chả giữ chân à bà hạnh xả cho lan một trận, lan chỉ biết ngồi đực ra bà nghe, rồi bãy cũng tự thấy là trời ơi bản thân mình quá là ngu dạ bà hạnh mới bảo mẹ lan là cái con này này Bác thề thốt trước gia tiên tiền tổ nhà người ta cái chuyện xin làm dâu nhà người ta, nên giờ có khác gì là uh, đã được gả cưới nhà bên đấy đâu. phần âm người ta chấm chọn rồi thì cuộc đời nó chỉ được phép làm con dâu nhà đấy thôi. mẹ của lan ta nghe càng lo. Chẳng mấy nữa là tới cái ngày cưới của Lan với Hùng rồi Mẹ lại lo nhỡ hay là có chuyện xui rủ Nhưng mọi lần thì đám cưới không tổ chức được Bà Hạnh bám cách là bây giờ Phải làm cái lễ là giả trầu cao cho người ta Xem như là để xin hồi lại cái lời hứa ngày trước Và cắt duyên với tổ tông nhà đấy Và theo lời bà Hạnh yêu cầu Thì hai mẹ con Lan sắm sửa mâm lễ Gồm trầu cau vàng mã, rượu này, gạo muối Để làm lễ, trả duyên cắt nợ Lễ này phải có hai mâm lễ Một là để cúng tại mộ của Thành Sau đó là mâm thứ hai Sẽ cúng tại ngã ba đường Xong hai lễ này nếu người âm chứng cho Thì xem như là rất duyên được với nhà đấy Bà Hạnh sẽ là cái người đứng ra làm quá lễ này Lễ đầu tiên được cúng ở mộ của Thành Tự tay Lan bầy lễ rồi thắp hương quỳ xin trước mộ Bà Hạnh đứng trước mâm lễ Có gieo đào âm dương nhưng mà không có được Bà Hạnh cứ khấn đi khấn lại Thậm chí còn bảo Lan là mày quỳ xuống Máy cúi dập đầu để van xin nó đi Nhưng mà không hiểu sao Hai đồng xu âm dương gieo đấy 7 lần đều không có được nha mọi người Và cái hôm đấy Cái nến ở trên đàn lễ nó cứ thắp lên Là nó lại bị tắt ngúm luôn Mặc dù là trời lặng gió Hương cắm xuống mộ Chỉ cháy được một khúc ngắn Nó cũng tự tắt luôn Bà Hạnh sợ chứ Bắt mồ hôi hột quay sang Bảo lang Này tao bảo tình hình này nó không chịu đâu Gia tiên nhà nó không chịu rồi Bây giờ mày đã hứa là dâu con trong nhà Giờ trả lễ là mày muốn phủi tay Thì chắc chắn là người nhà họ không muốn buông Hai mẹ con nghe bà Hạnh nói thế thì cứ khóc như mưa thôi Bây giờ thực sự chỉ còn biết lại lục van xin bà Hạnh Là xin bà tìm cách cứu giúp cho Chứ cũng chẳng còn cách nào để hóa giải được nữa Bà Hạnh ngồi xuống trước mộ, Động tác giống như là bái kiểu đang thiền ấy. Sau này thì bà ấy mới giải thích Thì mọi người mới biết là bà đang ngồi nói chuyện với cả phần âm Bà Hạnh bảo là giờ cái lễ, giả trầu cao xem như là nhà mày không làm được đâu. Chỉ còn một cách là bây giờ mày soạn lễ, mang trực tiếp qua nhà hàng Thành và cũng xin về gia tiên nhà nó. Mày phải chấp nhận, nó sẽ trở thành chồng đầu tiên của mày, rồi xin nó cho mày đi lấy chồng thứ hai thì may ra nó còn cho. Thế đúng sáng ngày hôm sau, cả hai mẹ con Lan và bà Hạnh cùng mang mâm lễ qua nhà Thành. Mẹ của Lan cũng có nói chuyện người lớn, tức là nó rõ sự tình và cũng xin gia đình bên đó chấp thuận cho Lam được dâng lễ khấn xin gia tiên xí xóa cho cái sự sốc nổi của con trẻ. Thì cũng may là gia đình thành tốt bụng, biết chuyện chỉ trách Lam dại quá, xong rồi họ cũng đồng ý cho gia đình Lam dâng lễ lên bàn thờ gia tiên nhà mình. Ngay khi lễ đặt lên bàn, bà Hạnh cũng đứng chính để mà cúng lễ. Lam đứng một bên cũng cắm hương để khấn vái. Bà Hạnh cứ đứng đọc gì dầm cái gì ấy. Bạn Lam bạn nghe không hiểu đâu. Nhưng mà trong bài khấn thì Lan có nghe bà hạnh nhắc đến tên mình và tên của Thành. Lan đứng cái bên cứ khấn thầm thôi và cầu xin Thành là anh anh buông tha để cho em được làm lại cuộc đời. Ngay khi bài khấn vừa dứt thì bà hạnh đứng cả nghiêng trước bàn thờ. Cái lúc này là người bà ấy cứ lắc lư qua lại như kiểu là hình nộ bị gió thổi ấy. Mọi người ai thấy cũng hại lắm nhưng mà không ai dám đụng vào bởi vì trước khi làm lễ bà hạnh có dặn là nếu mà mọi người thấy bà ấy có cái gì kỳ lạ ấy, thì nhớ để yên. Chứ đừng có gọi tên hè tiến lại vỗ một người bái là hỏng hết cả bánh kẹo Bà Hạnh cứ đứng ngả nghiêng như thế tầm uh, 10 phút Xong rồi thì bà lảo đảo ngồi phịch xuống cái chiếu dưới chất Tầm 5 phút sau nữa bà này mới tỉnh hẳn Thì bà này bà mới phán như thế này Đó là từ nãy giờ là tao đã nói chuyện được cả gia tiên của cái gia đình nhà Thằng Thành rồi Thằng Thành thì nó thương mày lắm Lan ạ Nó sẵn sàng đồng ý cho mày rời đi Nhưng mà dòng họ nhà nó thì rất là nghiêm Mà Hạnh phải đàm phán mãi Thì họ mới đưa ra một điều kiện Là Lan được phép lấy hùng Nhưng về mặt tâm linh nhá Con này vẫn phải giữ chọn đạo nghĩa với thằng Thành Tức là Lan phải lập một bát hương Và đặt một tấm di ảnh nhỏ của Thành Ở một góc trên bàn thờ Gia Tiên Trong nhà của mình Hoặc có thể lập bàn thờ Vọng tại nhà riêng của vợ chồng Lan sau này Tức là cô này phải thờ cúng bát hương cho Thành Vào ngày rằm mùng 1 Như thể là thờ một người chồng lớn ấy. Trên dương gian thì có thể là Lan chưa chồng Nhưng mà thực chất về âm phần Thì Lan đã là một đời chồng rồi Và chính cái hôm Lan dâng hương thể thốt Thì mặc định Lan đã là dâu của nhà này Các cụ còn bảo đó là điều kiện duy nhất Nếu mà con bé nó chịu Thì tao sẽ cho đi lấy chồng Bằng không ấy thì đám cưới Tao sẽ cho hoãn lãi Hoặc có khi là tao sẽ cho đổ vỡ Như những cái mối trước đây đấy bà hạnh nói xong thì uh, bảo là hai mẹ con nhà mày nghĩ kỹ đi rồi mà quyết định bà cũng giải thích thêm là chuyện cô uh, lam này nó lận đận tình duyên bao nhiêu năm nay ấy là vì bị các cụ ở đây ngăn chặn giữ chân lại không cho yêu đương đấy bà hạnh bảo là nên cân nhắc làm sao thì làm chưa ra tiên của một dòng họ không phải là nơi để đem ra làm trò đùa đâu các cụ nhà này ấy, chỉ giữ chân không cho mày lấy chồng là may rồi gặp các cụ mà khó tính ấy Có khi người ta còn của cho mất mạng Chuyện này làm cả gia đình Lan rất đau đầu Riêng Lan là khổ sở nhất Bây giờ không biết nên làm như thế nào Bởi chuyện này Lan vẫn giấu Hùng Chuyện này với một người đàn ông Thực sự là nó quá khó để mà chấp nhận Đúng không mọi người Và trong lúc Lan đang trần trừ Thì mẹ Lan đã nhanh nhẹn Chủ động ngập Hùng để nói rõ mọi chuyện Và thực sự là cô ấy cũng không bắt ép Chỉ là vì Lan đang khó nói Thì mẹ nói thay thôi Và cũng mong là để Hùng hiểu và thông cảm cho Lan chuyện này Còn nói chung là Phương án xấu nhất Nếu như mà cái anh Hùng này anh không đồng ý Thì mẹ Lan cũng mong là Hùng có thể nói những cái lời chia tay nhẹ nhàng với Lan Để cho Lan đỡ đau khổ Hùng cũng bảo với bác gái là cho con một ngày để suy nghĩ Có gì con sẽ báo lại Và trong một ngày đó thì hóa ra là anh Hùng lại ra sức thuyết phục bố mẹ mình Về cái chuyện thờ thêm một người xa lạ Ở trên bàn thờ Gia Tiên Và rõ ràng là chẳng có một gia đình nào Người ta có thể chấp nhận được chuyện này đúng không Đặc biệt là những cái chuyện liên quan đến phần, phần âm phần tâm linh Đợt đấy thì Hùng cũng phải năng nỉ bố mẹ Rồi cả gia đình Lan qua thư chuyện nữa Thì câu chuyện của đôi trẻ Mới có thể chọn vẹn Thật sự số Lan quá may mắn Khi có một người chồng đầy bao dung như cái Hùng này Và trước ngày đi đăng ký kết hôn Thì cả Hùng và Lan Có qua nhà thành thắp hương trên ban thờ Gia Tiên Để khấn xin được tổ chức lễ cưới Đồng thời hứa hẹn sẽ thờ cúng anh Thành Như là Gia Tiên bên này yêu cầu Cúng bái xong xuôi thì cả hai chuẩn bị các thứ cho đám cưới Và thật may mắn là lần này thì cái đám cưới diễn ra rất là thuận lợi Và không có ai gặp bất kỳ trục trặc gì Và do chuyện của Lan cũng chỉ là vô tình Và cũng là do tuổi trẻ bồng bột thôi Nhưng mà bố mẹ bên Hùng thì có vẻ cũng không ưng lòng lắm Lần cưới hỏi này chẳng qua là vì anh Hùng này anh năn nỉ bố mẹ quá Thậm chí anh còn sống chết kiên quyết là Con sẽ không lấy ai ngoài Lan Cho nên là bố mẹ phải đồng ý Và chính vì thế Tuy ngoài mặt bố mẹ chồng của Lan có vẻ bình thường Nhưng mà thực ra trong lòng người ta không có hài lòng về cái cô con dâu này đâu Mẹ chồng Lan là người tín tâm Nên là bà ấy rất là ngại cái chuyện vong theo về nhà Để không làm vợ khó xử Thì cưới được 2 tháng Là anh Hùng này anh rất cố gắng vay mượn Mua nhà để hai vợ chồng dọn ra ở riêng rồi Trên ngày dọn vào nhà Thì vợ chồng Lan có mời bà Hạnh đến làm lễ Nhập trạch Đồng thời là nhờ bà ấy làm lễ rước anh Thành về bên này Để mà thờ cúng Như là cái lời mà đã hứa Riêng bố mẹ Ngùng Hùng là kiên quyết Không cho anh Hùng rước ra tiên trong nhà Về thờ ở cái nhà riêng Ông bà bảo là sau này chuyện hương khói Sẽ được làm nhà chính mà ông bà đang ở à, Anh Hùng có về đó ở thì về Cái chuyện cúng kiếng và dứt Thành về xem như là cũng xong. Và cũng từ ngày đó cứ đến rằm mùng 1 và ngày dỗ của anh Thành thì uh, Lan đều làm rất chu đáo. Và anh Hùng cũng xem cái chuyện này là bình thường. Và có những hôm Lan bận chưa kịp về thì anh Hùng cũng là người thắp hương giúp. Nhiều người biết chuyện có hỏi thăm nhưng mà anh Hùng chỉ bảo là Ôi trời không lẽ tôi lại đi ghen với người đã chết? Sau đó hơn nửa năm thì hai vợ chồng có tin vui. À... Uh, Cái bạn Lan này thì có mang bầu một bé gái nha Lan đặt tên con là Thanh Na ná với cái tên người cũ là Thành Anh Hùng cũng hiểu ý vợ Nhưng mà suy cho cùng cũng là câu chuyện quá khứ rồi Hơn nữa cái anh Thành này mất trẻ nên rất linh thiêng Anh Hùng nghĩ là mình cứ thành tâm như thế Có khi Thành lại về che chở cho con bé lớn lên khỏe mạnh cũng nên Duy chỉ có một điều Là cả Hùng và Lan đều cảm nhận giống nhau Nhưng mà không ai nói ra điều này cho đối phương biết Đó chính là con bé Thanh Nếu nhìn trực diện thì nó giống Hùng Nhưng mà nếu nhìn kỹ Thì con bé càng lớn Lại càng có nét giống Thành Hơn nữa con bé này có những cái thói quen cử chỉ Giống hệt như Thành còn sống Nhất là cái tư thế ngồi Mỗi khi con bé ngồi lên ghế là hai bàn chân nó sẽ đẻ lên nhau Suốt lúc ngồi học Mỗi khi chúng bài khó hay cần suy nghĩ Thì con bé này nó sẽ đưa bút nó gõ lên đầu Đến cả cái cách ăn uống Con bé này thích ăn mạ Hơi cay Đặc biệt là thích món cá kho riềng Mà tất cả những cái sở thích thói quen này thì hoàn toàn giống với anh Thành Nhưng cái điều này thì Lan vẫn cứ giữ kín trong lòng Chứ không có nói ra cho chồng mình biết đâu Và từ cái biến cố năm đó đến bây giờ thì cũng đã 8 năm rồi Hôm đó là dòng tháng 7 Thì Lan đang dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cúng rằm Lan mấy bảy cái mâm cơm có sôi gà và một đĩa cá kho Kính cẩn thắp hương lên bàn thờ Thì phía sau bát hương là một cái tấm ảnh đen trắng Kích thước nhỏ cỡ ảnh độ 9 x 12 thôi Đó là di ảnh của anh Thành làm thắp ba nén hương Cắm vào bát hương của Thành Thì thầm lại Mời anh về ăn cơm Thì con bé Thành nó đang chơi trong phòng Không ai bảo cũng tự chạy ra phía trước Rồi là đứng hướng lên ban thờ mà bái lại. Thì cùng lúc đó Anh Hùng cũng đi làm về Bước qua bàn thờ Cúi đầu chào di ảnh của Thành Một cách rất tự nhiên Dường như là anh Hùng luôn xem sự hiện hữu của anh Thành trong căn nhà này là một cái điều đương nhiên Không biết có phải khói hương làm cho Lan bị cay mắt hay không Nhưng mà trong thoáng chốc thì bất giác Lan nhìn thấy qua cái di ảnh Bạn đã thấy anh Thành đang cười Và cuối cùng thì Lan cũng có được hạnh phúc bình dị như bao người Chỉ có điều là trong căn nhà ấy Cuộc hôn nhân của họ không chỉ có hai người Mà vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo từ góc ban thờ Như nhắc nhở Lan về lời thể năm xưa Và đó là câu chuyện của bạn Lan Và qua câu chuyện này thì không biết là các bạn có cùng suy nghĩ giống như cô bé Hà Nội hay không Bởi vì là man thờ Gia Tiên nó vốn là chốn linh thiêng Là nguồn cội của mỗi gia đình Chính vì thế mà chúng ta tuyệt đối nhé Không nên thể hẹn bất kỳ một điều gì quá khả năng Với không chỉ Gia Tiên mà còn với người đã khuất nữa nha Nếu các bạn có điều gì mong mỏi Thì chỉ cần im lặng và thực hiện thôi Thì tự khắc Gia Tiên tiền tổ sẽ đi theo che chở cho mỗi chúng ta Và trong câu chuyện này thì nói thật Chúng ta cũng không thể trách được gia tiên bên nhà thành đúng không? Bởi vì đó cũng là một cách mà gia tiên nhà họ giữ vợ Giữ chồng cho con cháu nhà mình mà thôi Các bạn ơi, mỗi năm chỉ có đúng 3 ngày Tết Nên là mong rằng các bạn có thể sắp xếp thời gian Để về nhà quê quần với gia đình, với những người thân yêu Cũng như là tự tay dâng nén nhang thơm thành kính Để tỏ lòng biết ơn đối với các cụ gia tiên tiền tổ nhà mình nhé Đầu xuân năm mới, cô bé Hà Nội kính chúc các bạn và gia đình Luôn có sức khỏe dồi dào Vạn sự hành thông, an khang thỉnh vượng Nhân số đặc biệt lần này thì cô bé Hà Nội xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất Đến tất cả các quý vị khán thính giả thân yêu Đã đồng hành cùng kênh Kể Chuyện Đêm Khuya Và đây là series mới 3 hồi 9 tiếng Trong suốt quãng thời gian vừa qua Mình rất là mong năm mới này Chúng ta sẽ lại được tiếp tục đồng hành cùng nhau trên chặng đường sắp tới nha Nếu các bạn đi qua cùng yêu thích kênh Kể Chuyện Đêm Khuya cùng cô bé Hà Nội Thì các bạn hãy cho mình xin một like, một subscribe, một bình luận để ủng hộ cho kênh càng ngày càng phát triển nha và bây giờ thì chúc mừng năm mới, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn